Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mạng của ta là do chủ nhân cứu về, hồn tinh của ta đã dâng cho ngài, xin chủ nhân tin tưởng ta. Nghe những lời nói này, thiên minh khóe miệng gánh nhách lên mà nói. Đương nhiên là ta tin tưởng ngươi, nhưng mà việc lần này vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ mất mạng đó. Ta không sợ, xin chủ nhân cứ phần phó. Tình thử ngũ sắc nét mặt xấu xí toát lên về kiên nghị. Sở dĩ hắn phục tùng tuyệt đối như vậy cũng bởi vì trong tay của thiên minh đang nắm giữ hồn tinh cổ hắn, có mười cái mạng cũng không dám trái ý. Tốt, người đã tu luyện cũng mấy trăm năm, đã từng nghe qua cái tên bạch cốt yêu thi chưa? Bạch cốt yêu thi? Tinh thử ngũ sắc nghe tới bốn chữ bạch cốt yêu thi thì thân thể hơi run lên một chút. Đại giăng đỉnh đỉnh đệ nhất yêu thi trong thiên hạ, có loài giống yêu nào mà không biết. Có giống loài quỷ nào mà chẳng hay? Bạch cốt yêu thi chính là cường giả số 1 của giống loài dị chủng này. Sở dĩ gọi yêu thi là dị chủng bởi chúng là giống loài không có nguồn gốc, nguyên thủy trong bất cứ điện tịch nào. Yêu thi vốn là yêu tu luyện lâu năm, chấp nhận bỏ đi vinh quang tiên tịch, đắm chìm vào trong tà đạo. Nếu hấp thụ quỷ khí thì trở thành yêu quỷ, còn hấp thụ thi khí thì trở thành yêu thi. Trăm ngàn năm qua có rất nhiều yêu quái lựa chọn trở thành một trong hai loại dị trùng này. Nhưng rất ít kẻ có thể trở thành danh, bởi vì con đường tu luyện của hai loại dị trùng này rất khó khăn. Hầu hết yêu quái thuộc các giống loài khác không phải con người, đều có ngưỡng tu luyện nhất định. Bởi chúng tuệ căn cùng linh trí kém cỏi cần có rất nhiều thời gian. Còn đối với bạch cốt yêu thi thì nàng vốn là con người, cho nên con đường tu luyện ngắn hơn một chút. Sử sách ghi lại rằng Bạch Cốt Yêu Thỳ vì tình mà chết, xương cốt hóa tinh lại hấp thụ thi khí. Trong thiên địa từ từ tu luyện, khai mở linh trí trở thành chí tôn trong dị chủng của Yêu Thỳ. Có thể nói thực lực của nàng sớm đã nghịch thiên, năm đó đám người của Hoa Hạ vây dùng tất trận pháp vi diệu của thượng thanh phái, lại phải hy sinh rất nhiều cường giả mới có thể vây bắt được nàng. Lại đem lưỡng khí âm dương phong ấn nàng tại đây. Hiện tại việc thiên minh muốn tinh thử ngũ sắc làm trích là dùng thân phận của một ưu tiên đưa ra đề nghị cùng bạch cốt yêu thi. Chủ nhân người muốn nàng giao cho một hồn ba phách e là rất khó. Sau khi tinh thử ngũ sắc nghe thiên minh đưa ra đề nghị thì cả kinh nói. Hai người từ chung và mạnh đạt nãy giờ đứng một bên lắng nghe cũng có chút chấn kinh. Trong lòng cả hai đều có chung suy nghĩ với tinh thử ngũ sắc để trong một cường giả tu viên nghịch thiên bằng lòng giao ra một hồn ba phách thật là khó hơn lên trời như thế trái lại sự lo lắng của hai người thiên minh lại cười nhạt mà nói à nhất định sẽ đồng ý vì sao tự trùng không kìm nổi sự tò mò hỏi thiên minh hướng lại cung kính mà nói sự thúc nếu mà thúc là một tuyệt thế cường giả thức có sợ bị một tiên tiếp diêu khống chế hay không tất nhiên là không rồi Hắn sao có dám chứ ta lập tức giết hắn Từ chung hùng hồ mà đáp Thiên minh lại hỏi Thì nếu thúc là à Thì nếu có cơ hội được tự do Át hẳn thuốc sẽ chọn cách trao đổi Quát lợi cho mình Từ chung nghe đến đây Thì hiểu ra ý tứ của thiên minh Hắn cười vỗ vai của thiên minh mà nói Hảo tiểu tử Phải chăng là người đang học được Bi pháp luyện hồn dưỡng ngoại đan Của Thượng thanh phái Cho nên mới lớn gan nghĩ ra Cái kế hoạch trao đổi này Thiên minh ngật đầu xác nhận cái đó lại nói. Chỉ cần nàng tự động giao ra một hồn ba phách, còn ắt có cách khiến cho nàng phục tụng, chỉ có điều... Thiên minh nói đoạn lại đứt mắt nhìn về phía miêu sư mạnh đạt để ý tứ. Miêu sư mạnh đạt như nhận rằng hắn có chuyện muốn nhờ cậy cho nên mở lời. Thiên minh thiền sư có gì cứ nói, chỉ cần mạnh đạt ta có thể làm thì không từ chối. Nghe đến đó ánh mắt của thiên minh lé lên một tia rào hoạt. Hắn chấp tay cùng kính mà nói Mạnh đạt thúc thật là có phong phạm của một tông sư Chuyện này liên quan đến quốc gia đại sự Cho nên ta mới mạo mội thình cầu mong mạnh đạt thúc đừng cho ta là tư lợi Ây thiên minh, cậu nói cái gì vậy? Phụ mệnh quốc gia đối với ta cũng là chức trách Thiên minh chấp tay bái lại thật sâu Đầu còn chưa ngẩng lên miệng đã nói Vậy ta xin mượn tạm trái tim của người Đem nhốt một hồn ba phách của bạch cốt yêu thi vậy Miêu sư Mạnh đạt cả kinh miệng còn chưa kịp mở ra thì đã cảm thấy phía sau lưng đầu nhói, cái đó ló cảm giác trong thân thể của mình có một bản thể gầy guộc đang sục xạo như tìm kiếm thứ gì đó. Đôi mắt của Miêu sư Mạnh đạt chừng lớn như không thể tin vào mắt. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net